Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube Chị Dậu Khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh là 12h30 phút mỗi trưa Và đến với kênh ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết dẫn mới Có thể nói là một siêu phẩm ở trên kênh Chị Dậu Và chúng tôi vừa mới có được tác quyền của nó Đây là bộ truyện mang hơi hứng tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị của tác giả cũng nổi tiếng không kém Tác giả Kim Tam Long Và trước đó nếu mà quý vị có theo dõi Hồng Nhung ở trên Youtube cũng như là anh Kim Tao Long Thì quý vị cũng biết là Nhung đã thể hiện một số những cái tác phẩm truyện ngắn của anh Mang thể loại trao phúng và hài hước Và đây là một cái thể loại dẫn mới mà anh mới viết Thể loại trinh thám kinh dị Và các tác phẩm mà hôm nay Hồng Nhung muốn gửi đến cho quý vị và các bạn tác phẩm có tựa đề Mặt nạ trắng Và ngay sau đây thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của bộ truyện siêu phẩm này. Và quý vị đừng quên sau khi xem xong hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi để tiếp tục tập 2 sẽ được phát sóng vào không giờ quen thuộc 12h30 phút mỗi trưa quý vị nhé. Hồng Nhung xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe ngay sau đây. Vào năm 1994, người dân làng kẻ nha thường nói với nhau rằng mùa đông là mùa của những cái chết đến từ từ nhưng thảm khốc và dài vò người ta đau đớn cả về thể xác, lẫn tinh thần. Những bóng người gầy guộc siêu vẹo với nét mặt tái xanh ngoài đường làng tối tăm giống như những bóng ma ẩn hiện. Thỉnh thoảng cũng có nhiều người gục xuống kệt sức vì đói, lạnh và bởi vì một điều còn khủng khiếp hơn thế. bị đánh cho đến chết dưới chân núi vôi có một xóm rèn nhỏ lưa thưa vài căn nhà rách nát nhưng cũng bị bỏ hoang từ lâu không cảnh nhìn rất tiêu điều, điều hoang vắng những người dân này đã bỏ đi nơi khác có thể họ hy vọng sẽ tìm được cái ăn cái mặc hoặc ít nhất là một cuộc sống bình yên hơn chỉ còn một lò rèn vẫn ngày đêm đỏ lửa lập lòe ánh sáng lạc lõng Giữa bầu trời, u ám Tiếng búa rổi xuống Đe không ngớt từ bàn tay lực lưỡng của ơn Hàng trăm phát búa đều đạn Dập xuống thanh sắt nung Đỏ rực Làm mồ hôi anh chảy ướt sũng Thân áo cũ kỹ màu nâu bạc màu Ơn là người thợ rèn cuối cùng còn lại Của làng kẻ nha. Đời thứ 10 trong gia đình nối tiếp Truyền thống làm nghề rèn Anh có đôi bàn tay khéo léo Ánh mắt sáng quốc tinh tường Cùng với bí quyết riêng để làm ra được những vật dụng thường, dùng Như là dao, cuốc, liềm, sắc bén Và độ bền mà hiếm người thợ nào có thể làm được Người ta ví những con dao được làm từ lò rèn của ơn Hay đúng hơn là từ bàn tay tài hoa của anh Có thể chém được cả sắt mà không hề bị sứt mẻ Tuy nhiên đối với ơn Thứ quan trọng nhất khiến anh tự hào Là chiếc búa chứ không phải những vật dụng mà mình làm ra Dù búa đã cũ cán gỗ mòn vẹt in hẳn năm đầu ngón tay nhưng nó giúp anh uốn nắn được những đường nét chi tiết của sản phẩm một cách tinh xảo nhất mình nghỉ tay ăn cơm đi buồn quá rồi hôm nay có món cá nướng mà mình thích đấy nhà âu yếm nhìn gương mặt đã lấm lem của chồng hai bàn tay cô xoa nhẹ nhẹ vào nhau cho đỡ lạnh ơn chưa vội dừng búa khái quay đầu lại anh cười và nói <cười> Bình rượu nếp hạ thổ chắc vẫn còn mình nhé Tối nay tôi muốn uống một ít Tiếng bú của ơn vẫn liên hoàn rồi xuống Tạo thành những âm thanh tràn trát. Xung quanh có vài chục con dao to nhỏ đã rèn xong Được xếp ngay ngắn thành hàng Em chỉ lo cho sức khỏe của mình thôi Dừng tay ăn đã Vợ ơn thúc giục Với giọng phụng phịu Sớm mai Tôi và thằng Đãng phải vào nội thành giao hàng cho người ta nên phải cố nốt. Tiện thể chờ nó sang ra ăn luôn. Hai anh em làm chén rượu cho ấm bụng. Ơn lại đưa thanh sắt lên. Nhe một mắt ngắm nghía hồi lâu. Đầu khẽ gật khù. Nét mặt tỏ về hài lòng. Bỗng ơn dừng tay. Quay hẳn người lại khi nhìn thấy người nhá đang co giò. Miệng suýt xoa vì rét. Anh lo lắng. Mình vào nhà ngay. Cảm lạnh thì chết. Tôi cũng xong rồi đây Ngoài trời đã tối đen như mực Gió lạnh thổi ảo ảo Qua những hàng cây sơ sát ngoài vườn Xen lẫn vài tiếng quả kêu Từ xa vọng lại Càng làm không gian trở nên vắng vẻ Heo hút Ơn kính cần thắp nén hương Trên ban thờ đơn sơ của cha Anh chấp tay vái lại trang nghiêm Miệng lầm bẩm khấn đều Nghe giống như là đang nói chuyện Có lẽ đã thành thói quen, dù bận đi đâu làm gì anh cũng không quên thắp hương cầu nguyện như vậy, đặc biệt là vào ban đêm. Mình có thể cất cái thứ đó đi được không? Nhìn sợ lắm. Dòng nhá bỗng nhỏ hơn khi nhìn thấy chồng đang cầm chiếc mặt nạ trên tay. Nét mặt bần thần suy nghĩ, không ít lần cô cảm thấy dùng mình khi vô tình nhìn thấy chiếc mặt nạ kỳ quái này. Có vẻ như nó được làm bằng loại da mềm để trùm kín đầu. Tuy không gớm kiếp như gương mặt ma quỷ, cũng trẻ là hình khuôn mặt người, nhưng lại toát ra vẻ vô cảm, lạnh lùng đến ghê rợn. ơn không trả lời mà vội gấp chiếc mặt nạ vào trong hộp rất nhỏ. Anh nhẹ nhàng để lại ngay ngắn trên bàn thờ. Sao giờ này thằng Đoãng nó chưa sang nhỉ? ơn thoáng lo âu. Nhã sữa bắt cơm độn đầy sắn cho chồng từ chân hắn. Cậu Đãng chắc đang đi đào khoai cùng với đám trẻ con trong làng. Lát sang ăn sao vậy, mình đừng có lo. Tần ngần đỡ bắt cơm từ tay vợ, anh nói khẽ. Thằng Đãng cũng như đế em trong nhà, nên tôi muốn giải lại nghề rèn này. Tiếc là sức khỏe nó kém. Ăn chưa đủ no, thì sức đâu mà làm việc nặng như tôi. Ơn thở dài buồn bã. Sao càng ngày người dân làng càng khổ thế? Cứ đà này, rồi chết đói hết mất. Thôi, mình nghĩ làm gì nhiều. Không chỉ riêng làng mình đâu. Mọi nơi đều khổ như vậy. Người bị bắt đi làm lính tập. Người đi kéo sen cho tây, Những người còn lại bỏ vào nội thành kiếm sống. Ừ, sáng mai hai anh em đi sớm phải cẩn thận đấy. Trời lạnh lắm. Thấy chồng đang trầm ngâm, nét mặt yêu tư cô gợi chuyện. À, lò ra nhà mình xưa nay chắc lớn nhất vùng đấy mình nhỉ Ơn thông thả nhất một ngụm rượu nhỏ Nét mặt chợt vui hơn sau câu hỏi của vợ Anh Khái gật gù và chậm rãi kể Ừ, thầy tôi hồi đó là thợ rèn có tiếng Không chỉ riêng ở cái làng này Khắp nơi đều biết đến Nên người Pháp họ rất quý trọng Thỉnh thoảng mời ông về làm cửa nhà Và các vật dụng sản xuất Thậm chí họ còn nhờ thầy tôi Tham gia cùng những thợ rèn khác làm cả máy rệt lụa, giống hệt máy của họ mang sang nữa. Nhưng chắc phải có gì đặc biệt mới khiến lò rèn nhà mình được nhiều người biết đến như thế chứ. Đó là cái bí quyết được truyền lại từ nhiều đời trong gia đình tôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là rèn bằng cái tâm của mình. Bằng cái tâm? <cười> tâm hồn ạ? Đúng rồi, như là rèn con dao, phải đặt hết mọi giác quan của mình vào đó. Thì con dao rèn ra da mới sắc bén và bền được. Ngoài biết cách chọn nguyên liệu để đốt lò. Còn phải có đôi mắt tinh. Nhìn được màu sắc của sắt. Tai mũi phân biệt được tiếng động mùi vị. Để điều chỉnh nhiệt độ trong lò nung cho phù hợp. Thậm chí. Cảm nhận được cả độ rắn của dao mà không bị giòn. Độ dẻo mà không bị mềm. Đó mới là một người thợ rèn giỏi. Nên tôi mới nói là rèn bằng cả cái tâm là như thế. Rất kể khó để diễn đạt được bằng lời. ơn bỏ bắt cơm xuống tay anh cầm đôi đũa gõ xuống bát minh họa cho lời nói của mình bằng chất giọng hào sảng làm thợ rèn mà không biết cầm chắc cây búa thì coi như vứt dùng búa cũng quan trọng không kém tay nện búa hơi vẩy về phía trong để tàn lửa bay ra ngoài vừa tránh vào người mà cũng đỡ bị mất lực tay nghề cao thì nện búa cả ngày cũng không biết mệt mỏi nhã tủm tỉm cười khi nghe chồng đang hào hứng say mê hướng dẫn Dù đây không phải là lần đầu tiên cô được nghe Trong bữa tối Nhất là những chuyện liên quan đến nghề rèn của gia đình Như một điều rất đáng tự hào Mà anh đang tiếp nối Và tất nhiên Tối nay cũng như vậy Đúng rồi Thế nên hồi trước học nghề không cẩn thận Mình mới có cái vết sẹo to thế kia nhỉ Nhát chiêu đùa chồng Ơn cũng bật cười Anh ngửa tay trái của mình ra Khoe vết sẹo lớn sần sùi hồi đó do tôi bị bất cẩn, bị thanh sắt nóng nó đâm xuyên qua lòng bàn tay nên mới có vết sẹo này nhưng mà cũng không có vấn đề gì cả vết sẹo giờ thành hình giống ngôi sao trông cũng đẹp đấy chứ nhã lắc đầu cô dặn dò kể cả bây giờ thành nghề rồi thì mình cũng phải cẩn thận đấy làm cái nghề rèn vừa nặng nhọc lại vừa nguy hiểm em lo lắm Làng mình quanh năm nghèo đói như thế đấy Riêng gia đình tôi vẫn đủ ăn Hồi đó nhờ thầy quen ông quan Ba người Pháp ấy, Nên tôi không bị bắt làm lính tập cho Tây Hại lại hàng xóm Tất cả cũng nhờ cái nghề rèn Mà có cho nên là tôi yêu nó lắm Thầy thường bảo với tôi rằng Nghề rèn là một nghề rất cao quý Giờ lấy được mình Tôi phải cố gắng làm nhiều hơn Tôi hứa sẽ không để mình phải chịu khổ Và chịu thiệt thòi. Khuôn mặt có nhá ửng đỏ, ánh mắt long lanh, đong đầy hạnh phúc. Bóng của hai vợ chồng đung đưa trên vách tường, qua ánh đèn dầu vàng nhạt. Ơn nhìn vào âu yếm, anh lấy tay vuốt nhẹ má cô rồi nói tiếp. Mình phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Sau này nếu trời thương, cho chúng ta đứa con trai, nó sẽ nối nghiệp tôi. Mình vẫn chưa trả lời chuyện cái mặt nạ gớm ghiếc kia kìa. Nhã vừa nói vừa gắp miếng cá cho chồng Sau khi đã gỡ cẩn thận hết xương Ừ Cũng bắt nguồn từ người Pháp đấy Có lần họ mời thầy tôi Tới tham dự một lễ hội của họ Lễ hội gì ấy nhỉ à, à, à, à. à Lễ hội hóa lộ quỷ Nghe thầy tôi kể Trong ngày đó người Pháp họ tổ chức Vui chơi tiệc tùng, đốt lửa Ăn mặc kỳ dị Và ai cũng đeo mặt nạ như thế này Nhưng mà để làm gì ạ? Đấy là lễ hội dành cho những linh hồn ma quỷ Họ nói rằng những người đã qua đời Sẽ quay trở về từ địa ngục vào đêm đó và vui chơi Trò chuyện cùng với người sống Vì vậy ai cũng đeo cái mặt nạ kỳ quá như vậy Để trông giống với hồn ma Những người đã chết Ơn giải thích Giọng anh trầm ấm giữa ánh đèn dầu le lói Tính gió vẫn rít lên qua cánh cửa gỗ thông đã cũ Sao nghe ghê về mình? Đeo chiếc mặt nạ này Có thể nhìn thấy hồn ma của những người đã chết đấy Đúng vậy Người tham gia Họ chọn những chiếc mặt nạ khác Không hiểu sao thầy tôi lại lấy chiếc này Ai ngờ Đó là chiếc mặt nạ linh thiêng nhất Vì được làm từ da Ơn trật ngưng lại Khi nhìn vào ánh mắt sợ hãi Đã phảng phất trên khuôn mặt vợ À Của một tên tử tù Nghĩa là Nó được làm bằng da người Nhã khái dùng mình ớn lành Về câu chuyện ơn kể Quan ba tặng lại thầy tôi làm kỷ niệm Vì thế ông có duyên với nó Lúc còn sống ông bảo đây là vật hiếm lắm Nên giờ tôi phải giữ cẩn thận kẻ ông buồn Ân tiếp tục kể Nhã bỗng nhìn chồng hoài nghi Mình nói dối Câu chuyện đâu thể đơn giản như thế được Còn sự thật khác nữa phải không Ơn ngạc nhiên, khái mỉm cười rồi nói ngập ngừng. À, à, không có gì nữa. Còn chuyện thầy từng dùng chiếc mặt nạ này để trả thu bọn lính, và thầy cũng bị bắn chết vì nó. Giọng cô quả quyết. Đeo chiếc mặt nạ này sẽ biến thành người khác, không còn cảm giác sợ hãi điều gì nữa, vì nó là hiện thân của người chết. Ơn quay mặt làng tránh, anh cố tình không nói thêm gì về cái chết của mẹ anh do bọn lính gây ra đó là điều bí mật chỉ riêng cha con anh mới hiểu nhiệm vụ của anh là phải tiếp tục trả thù ờ thế mình để phân cơm cho thằng đáng chưa ơn quay lại nhìn vợ đang thua gọn mấy cái bát nhá đẩy cái rổ lên và trả lời rồi ạ chắc chỉ chốc nữa là cậu ấy sang thôi cô nhìn chồng Miệng chật cười tổm tìm. Mình đứng ra đây em xem nào. Thấy chồng vẫn ngơ ngác chưa hiểu. nhã cầm với chiếc áo dài tay còn thơm mùi vải mới lên ướm thử vào người ơn. Cô làm bẩm <cười> Vừa vặn quá. Ơn vui mừng giống như đứa trẻ vừa được nhận quà. Anh cầm chiếc áo ngắm nghía, xoay ngang xoay dọc, làm nhã cũng bật cười. Để em khâu lại vai áo một chút nữa là xong. Ngày mai là mình mặc được rồi. bỗng ơn tắt nụ cười, anh cầm tay vợ. Sao mình không để dành tiền, sau này còn lo cho con cái? Mua vải làm gì cho nó tốn kém? Tôi quanh năm làm việc nặng nhọc bụi bặm Đâu cần quần áo đẹp. Phí lắm. Em có mua đâu. Còn thừa mảnh vải mới thầy u cho từ người trước ấy. Mấy cái áo này rách hết rồi còn đâu. Mai đi sớm, lạnh lắm. Nhã vừa nói vừa cầm ngọn đèn dầu lại gần. Lấy quần chỉ nhỏ. Tay cô toàn thoát sâu kìm. Vừa khâu áo cho chồng, vừa phụng phịu, Mình cúc cậy có sức khỏe, nên chủ quan lắm. ốm ra đây thì... Ừ. Tôi khỏe như voi, ốm ra được mà mình lo. Số tôi sống dài lắm. Trời chẳng bắt tôi chết được đâu. <cười> ơn cười khà khà, anh lại ngửa bàn tay trái của mình ra cho vợ xem. Hào hứng nói, Mình xem này, người ta ai cũng có đường chỉ tay sinh mệnh. Nhưng tôi bị cái vết sẹo lớn để che hết rồi, nên sẽ sống lâu lắm đấy. Thôi mình đừng có mở chủ quan. Hai vợ chồng trẻ đang nhỏ to tâm sự, thì bỗng có tiếng đập cửa mạnh, kèm theo tiếng gọi lớn từ bên ngoài. Thằng ơn có nhà không? Mở cửa ra xem nào. Ơn vội vàng giơ tay ra hiệu cho vợ yên lặng, anh nói nhỏ. Trốn vào trong buồng ngay, chắc bọn lính đi tập đi tuần đấy. Nhã cũng hoảng hốt, cô vội bỏ chiếc áo lở trên bàn rồi nhanh chân đi vào trong. Cánh cửa được từ từ mở ra, toán lính khốt xanh gồm ba tên. Tay cầm súng dài, tay cầm đúc xông vào miệng chửi bới. Người nào cũng nồng nặc môi rượu. Có người chỉ điểm với tao, nhà mới rèn vũ khí để tiếp tay cho Việt Minh đúng không? Đi lập phản à? Lục soát hết cho tao. Giọng thanh tư lè nhẹ hắn chỉ tay vào mặt ơn dọa nạt. Hai thằng lính còn lại là Hoài và Mã thi nhau khua kháng ngọn đuốc đang cháy rực lửa khắp nhà để tìm kiếm. Các ông nhầm rồi, mời các ông ra ngoài lò ghen để kiểm tra thực hư. Nếu phát hiện vũ khí, tôi xin chịu tội. Ân sô tay giải thích. Có vẻ như chẳng thèm nghe ơn nói, bọn lính lục lọi và lật tung đồ đạc trong nhà. Mục đích đến đây kiếm tiền hoặc những đồ vật có giá trị khác. Đấy cũng là cách thường làm để cướp bóc của dân làng. Chúng thi hành chế độ quân quản và thiết quân luật. Giờ giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trong thời gian này, chúng có quyền vào bất cứ nhà nào để bắt bớ và đánh đập người dân. Chúng lấy hết số tiền ít đòi của vợ chồng ơn rành dụm rồi nhét vào trong túi. Ơn cay đắng đứng nhìn. Anh không dám manh động vì nghĩ đến người vợ mới của mình đang trốn ở buồng trong. cháu ít thế này? Tiền bạc mới giấu đâu hết rồi. tự giang mang ra đây. Thằng Tư tiến đến vỗ mạnh và ngờ gơn. Biết điều thì tao tha cho tội chết. Hết rồi. ân trợn mắt, giọng đanh lại và cột ngồn. Không được nhiều thứ như mong muốn. Bọn lính lao đến đập phá bàn thờ, miệng liên tục chửi thề. ân vội lao thích cản Chúng mày không được làm thế, lũ khốn. Thằng Tư trợn mắt và quát. À thằng này láo nhở đánh nó. Cả ba thằng hò nhau đánh ơn ngã xuống đất Chúng thiên nhau đạp vào người Vào mặt Khiến máu mũi của anh chảy ròng ròng xuống miệng con xin các ông Các ông đừng đánh Đánh chồng con Vợ ơn khóc lóc chảy vội ra quỳ gối xuống va xin Chồng mày âm mưu tào phản Tội này phải treo cổ làm gương cho đám dân đen khác Quát xong nó bỗng dưng nhìn lại Khi nhìn thấy nét mặt xinh đẹp của cô Hàm muốn thú tính nổi lên Giọng nói suýt xòa cười khoái chí <cười> con này trông đẹp nhỉ? Vừa nói tôi vừa vút má của nhã và kéo vào sát người mình, mặc cho cô vùng vẫy van xin. Ơn lao vút dậy đấm vào mặt tên lính đội. Quá bất ngờ hắn ngã rúi rụi xuống đất. Thằng Hòe và má giật mình về sự chống trả của ơn. Chúng vội vàng chĩa súng một người anh đe dọa. Thằng này chán sống rồi. Chúng mày là lũ ăn cướp mọi dợ. Đừng dồn ta vào đường cùng, ta không để yên đâu. Ơn kéo vợ đứng ra đằng sau mình rồi quát lớn. Tay quyệt máu mồm đang chảy, thằng tư gầm rú lên điên dại. Men rượu tối ngày, làm nó hung hãn hơn. Con thú này dám chống lại à, tao sẽ giết mày. Gông đầu nó lại cho tao. Hắn ra lệnh cho đàn em. Mấy thằng đảo mắt nhìn nhau. Chúng thận trọng, tay lăm le khẩu súng tiến đến. Ơn chúng trả quyết liệt khiến bọn chúng sợ hãi Chỉ một lúc đang ngã quật thằng hòe và thằng má xuống đất Bẻ quặp tay chúng ra đằng sau một cách dễ dàng Làm hai thằng lính lên dê là đọc đớn Cẩn thận Nhã hết lên Bất ngờ thằng tư dùng báng súng bổ vào đầu ơn từ phía sau lưng Cú đập trộm quá anh mạnh Tay anh đưa lên đầu ôm đã dính đầy móng tươi Đang chảy thành dòng xuống mặt và phía sau gáy Bọn chúng hợp sức lại lao vào thằng dẫm đạp thằng bổ bắn súng và những chỗ hiểm trên người khiến ơn ngã gục xuống đất ôm bụng đau đớn con xin các ông công thích lấy gì cũng được nhưng xin đừng đánh chồng con vợ ơn quỳ xuống đất và khóc lóc nhà mày thì có cái chó gì mà lấy chồng mày rèn vũ khí cho việt minh tội này phải giết không thả tư vừa nói và thở hồng hộc vì mệt Bỗng hắn dịu giọng nhìn vào người của nhã và ánh mắt dâm dục Hừm. Nếu mày ngoan ngoãn phục vụ ấy Thì bọn tao tha cho tội chết Chống lại Tao giết cả nhà Hắn chỉ tay vào ơn giờ quát lớn Như để chứng minh lời vừa nói Tư ra lệnh cho hai thằng còn lại Đánh tiếp nó cho tao Đánh bừng chết thì thôi Mất máu quá nhiều Ơn thấy chóng váng Đầu óc quay cuồng trước những cú đạp mạnh vào mặt của toán lính, nhưng mắt vẫn trợn trừng nhìn, nghiến răng thành từng tiếng căm hận. Có chết, ta cũng sẽ thành ma để giết hết cái lũ khốn chúng mày. Bọn lính rú lên cười man rợ, chúng hợp sức trói tay chân ơn lại, rồi cá vào trong cốc nhà. Thằng lính đội túm tóc anh lên rồi gằn giọng: Để xem mày làm gì được tao. Giết mày dễ như giết một con thú. Mà ta hay đi săn thôi Giờ thì nằm yên đây mà xem bọn ta vui vẻ nhé Ba thằng lính lao vào vợ ơn như những con hổ đói và kiếm được miếng mồi ngon Chúng nhét rẻ vào miệng cô rồi rằng xếp quần áo Mặc cho cô giấy ruộng Nét mặt đang hoảng loạn tột cùng Nước mắt dàn ruộng Chúng giữ chặt tay chân rồi thay nhau hãm hiếp cô Ơ nhìn thấy tất cả trong sự đau đớn tuyệt vọng Người anh chỉ rung lên bần bật đầy uất thận Ánh mắt trận chừng cho đến khi người liệm đi vì mất quá nhiều máu. Giờ phải giết chúng nó để phi tàng hết. Kẻo đến tay mẹ ông trên sở cầm thì rách việc. Thằng lính đội vừa kéo quần, chỉnh lại tư trang, miệng ra lệnh. Thấy hòe cầm súng lên đạn định bắn từ quát. Không được nổ xuống, lộ ngay. Nói xong nó giằng khẩu súng trên tay đàn em và tiến nhanh về phía nhã đang đau đớn nằm co quắp dưới đất. Xin tha mạng cho tôi, đừng giết tôi." Giọng nhã yếu ớt, bàn tay run rẩy cố đưa lên van xin. Thằng tư lạnh lùng ngồi xuống, ngón tay trỏ của hắn mân mê khuôn mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói nhẹ nhàng đến ghê rợn. "Tại sao? Mày sẽ chết à? Hay là muốn về làm vợ lẽ cho tao?" "Tôi, tôi đang có chửa. Xin các ông cho tôi được sống. Xin các ông" Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt thất thần nhìn về phía người chồng cũng đang nằm gục trên nền đất. Xung quanh lang lổ những vết móng tươi. <cười> Tội nghiệp quá nhỉ. Vậy thì tao sẽ để gia đình chúng mày được đoàn tụ. Được chứ? Nói xong nó từ từ đứng dậy. Và nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất thần đang van xin của cô. Nhãn cầu của thằng lính căng ra. Lộ rõ những đường gân móng đỏng thẫm. Bỗng nhiên như kẻ điên dại, mất nhân tính. nó giơ chân đạp liên tiếp vào bụng khiến nhá gào lên nhức nhối người co quắp hai tay ôm ngang cái bụng đó lõm sâu xuống in hằn những vết dày đỏ thắm tanh tuổi thân hình nhỏ bé chân chuông quan quại ráy rụa dây nền đất Thằng tư thở dốc từng hồi lúc này nó mới dừng lại Lo mồ hôi trên trán khi nhìn thấy miệng cô đã ọc máu tươi tràn xuống cổ có điều gì đó trong đầu trỗi dậy thôi thúc mãnh liệt khiến nhá không còn cảm giác đau đớn nữa bàn tay run run đã nhuồm súng móng yếu ớt đưa lên chỉ vào từng người đôi mắt chứa đầy sự căm hận của mình rồi bỗng nhiên cô nói từng câu như nguyền rủa khiến ai nghe cũng phải dùng mình khiếp đảm hãy nhớ ta sẽ khiến cho các người dòng họ của các người phải chịu những cái chết đau đớn nhất hòe và má sợ hãi Chân loạn trạng lùi lại phía sau Khuôn mặt đã tái nhợt khi nghe những gì mà nhã vừa nói Hừ, Mày dám dọa tao Thằng Tư vừa nói và thở hồng học giận dữ Được, để tao xem mày chết rồi có làm hại tao được không Nó cúi xuống nhạt khẩu súng dưới đất lên Rồi quay sang bán súng bổ tường nhát vào đầu Vào mặt nhã Máu tươi văng tung tuấy vào vách nhà Và dính đầy trên khuôn mặt sắc lạnh của hắn Nó chết rồi, chúng ta phải đi thôi. Thằng Hòe tiến tới can ngăn, khi thấy khuôn mặt của vợ ơn đã bị biến dạng. Đầu của cô dường như đã bị dập nát, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Duy chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy oán hận khiến cho nó hoảng sợ. Thằng Tư lúc này mới dừng lại, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, hòa lẫn với vết máu trên khuôn mặt. Mặt thằng Mã cũng đã tái mét. kéo nhảy tên lính đội lùi lại phía sau người hắn cũng bắt đầu nóng gian nỗi sợ hãi sẽ lấn sự hối hận về những việc làm của mình bắt đầu trào dâng trong lòng bàn tay run run của hòe khéo vút nhẹ lên đôi mắt của cô gái bỗng hắn hét lên kinh hãi mắt nó không khép lại nữa ý mày là sao Thầy tư gằn giọng nó nó chết không nhắm mắt Nó sẽ ám ảnh chúng ta suốt đời. Khuôn mặt hòe tái nhợt anh đuốc. <cười> Thằng lính đội cười nhạt, chậm rái ngồi xuống nhìn vào khuôn mặt nhã, giọng nói đầy thách thức. Ta thách mày ám ảnh được tao đấy. Nó nghiến chặt hàm răng. Bất chợt dùng hai ngón tay đang gồng cứng chọc vào đôi mắt đang mở trận trưng của cô rồi móc ra. Để là hai hốc mắt sâu hắm giữa ánh sáng lập lòe của mấy ngọn đuốc. Tôi cầm chiếc ám mới đang không dở trên bàn của vợ chồng ơn lên, lau sạch vết móng trên người rồi bình thản, ném lên khuôn mặt cô. Sau đó hắn nhìn về phía ơn đang nằm bất động dưới vũng máu để thăm dò. Xem nó chết chưa? Hắn hỏi đàn em. hoài lật đật cầm đúc chảy lại, tay cầm đầu ơn nhấc lên kiểm tra và nói. Nó cũng chết rồi, không thích thở nữa. Giờ phải làm sao? Đốt nhà, không để lại dấu vết gì. Tư lạnh lùng ra lệnh. Một đêm mùa đông lạnh bút. Gió vẫn không ngừng tội ảo ạt. Ngọn lửa bốc lên từ ngôi nhà người thợ rèn. Mỗi lúc một lớn. Năm 2004 Ngày nào cũng vậy. Từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Nhà quý lại tấp nạp ổn đã. Tiếng xe ô tô tài. Tiếng người nói lẫn với gia súc kêu đến nhói tay của dân địa phương và các vùng lân cận. đi nhau trở giai súc về lò mổ của quý. Cũng phải thôi. Hắn là thợ mổ có tiếng với tài nghề cao. Khắp nơi đều biết đến. Trung bình mỗi đêm lò của hắn mổ được khoảng từ 15 đến 20 con gia súc, chủ yếu là trâu, bò, để cung cấp thịt cho các tiểu thương ngoài chợ và những nhà hàng thực phẩm. Với thân hình rắn giỏi khỏe mạnh, làn da đỏ thẫm cùng dòng nói vang, lúc nào cũng phản phất mùi rượu như quát vào mặt người khác. Không ai nghĩ rằng quý đã ở cái tuổi sáu 60. Hàng ngày hắn vẫn tự tay hạ gục những con da súc lớn, cùng đám đồ tể trong lò mổ của mình. Dương, sao con không ngủ đi? Ra ngoài này làm cái gì? Hay con đói à? Lan bỏ cái mẹt chứa thịt xuống, tay quệt mồ hôi. Mắt cô ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước tới đứa con nhỏ đang đứng bên ngoài nhìn vào. Đứa trẻ tên Dương lắc đầu, quay người chạy về phía chuồng bò. Lan thở dài đầy ưu tư, chậm rái đi theo. Dáng người cô mảnh khảnh, khuôn mặt phúc hậu với mái tóc dài đen nhánh đã được búi cao. Tùy đôi mắt thâm quầng vì luôn bị thiếu ngủ, nhưng vẫn không làm nhan sắc của cô giảm đi. Thấy đứa con ngồi bệt dưới đất chăm chú nhìn con bê nhỏ đang rút đầu vào bầu sữa bỏ mẹ để bố. cô tủm tỉm cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Vào nhà đi con, để mẹ con làm việc. Sáng ngày mai con còn phải dậy sớm đi lấy cỏ nữa đấy. Bao giờ con bò này bị giết à mẹ? Nó chợt hỏi. Làn bỗng lúng túng. À, à mẹ cũng không biết nữa. Chắc là chưa đâu. Con đi vào trong cho đỡ lạnh. Nó không trả lời. Lật đật đứng dậy, ôm bóc cỏ tươi đặt vào trong máng bò. Và thích thú ngắm nghĩ con vật ăn một cách ngon lành. Sáng mai con lại ra thăm nó cũng được. Giờ con phải đi ngủ chứ. Bố có yêu con không mẹ? Ánh mắt nó đột nhiên nhìn thẳng vào cô. Có chứ, tất nhiên là có. Nếu biết con không ngoan bố sẽ buồn lắm đấy. Thôi vào nhà ngủ đi. Vừa nói cô vừa hôn nhẹ và chán con. Hai giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào. Thấy nó lững thững đi vào. Lan cũng bước nhẹ từng bước đi theo. Mắt nó ngó trước ngó sau. Như sợ bị ai nhìn thấy. Cô lấy một gói bánh mì nhỏ giống trong người ra, nhanh tay để xuống gầm giường rồi dàn thần ghẽ. Khi nào con đói thì ăn nhé, mẹ không ở đây lâu được đâu. Lan vừa khóc vừa vỗ nhè nhè vào người nó, kéo tấm chăn bông lên ngang ngực con, miệng vội vàng hát vài câu hát ru. Bỗng nghe thấy tiếng gọi đầy câu hát vọng lên từ phía loài lò mổ, cô vội vàng nói. Dương, mẹ phải ra làm việc rồi, nhắm mắt vào. đứa trẻ đã chùm chăn kín đầu nhưng vẫn không thể ngủ được tiếng trâu bò cứ xé lên inh ỏi cùng với tiếng cào móng dưới nền đất mỗi lúc một lớn dần tiếng hò nhau tiếng búa tiếng dao cùng vô mùi móng tanh tưởi bốc lên làm nó hoảng sợ và lo lắng ra keo trâu xuống đi dòng quý hô lớn mấy người đàn ông chạy tới phía chiếc xe tải họ thòng dây thừng ra sức lôi kéo con vật cuối cùng còn lại trên xe Con trâu dường như cảm nhận được sự nguy hiểm sắp xảy đến. Nó ghi chặt tấm thân đồ sộ không phục tùng. Chân giấy rộ, miệng giống luyện thảm thiết. Con trâu mộng nó khỏe thật đấy. Thật Sơn, gọi thêm người hỗ trợ đi. Quý gian lệnh. Phải đến 20 phút sau, con trâu mới chịu ngã vật xuống dưới đất. Bởi sáu người đàn ông khỏe mạnh. Quý lại thanh đòn gỗ, vụt tới tấp vào mông con trâu rồi hò mọi người vần nó vào trong lò mổ. Dù trâu đã bị choáng cổ. buộc chặt vào cây cột to giữa nhà Bằng sợi dây thừng Nhưng càng lúc càng lồng lộn không chịu đứng nghiền Đám đàn ông cầm gậy Cầm dao đứng vây xung quanh Giết con nào trước đây Sơn nhìn hai con trâu cuối cùng băn khoăn và trở lại Con này to và dữ quá Phải mổ trước Con kia mổ sau vậy Quý chỉ về phía con trâu vừa được lôi xuống Nhanh chóng chạy tới Cầm cái búa trên tay Con chim mỏng như hiểu được câu nói đó, nó bắt đầu hoảng sợ, đầu lắc lư liên tục cùng với sợi dây thừng lớn buộc trên cổ. Bốn chân của nó co dúm lại và trụm vào nhau. Những cái móng cả mày xuống nền đến bật móng. Đôi mắt ứ nước mở to dáng giết đào tròn, khi nhìn thấy quý đang cầm búa, từ từ tiến tới với nét mặt gầm gừ. Không chút đắn đo, hắn nghiến răng vung búa lên cao, giáng một đòn thật mạnh vào đầu con vật. Nhưng cú đập có vẻ chưa đúng huyệt tử Con trâu lồng lên dữ dội rồi bóng vùng Bật tung cái cột gỗ Tâm thân to lớn còn nó xoay vòng tròn tìm lối thoát Con trâu mộng còn lại thấy vậy cũng bắt đầu cào móng và lồng lên Giật sách cái mũi đã thâm đen đang bị buộc bởi sợi dây thừng lao vút về phía cổng Chạy thuộc mạng ra ngoài con đường làng tối tăm Sống rồi, sống rồi Mắt lại kẻo nó hút người thì chết Vài người đàn ông hô hoán cầm gậy đuổi theo. Đóng cửa lại ngay, cẩn thận sổng nước con trâu mộng nữa đấy. Quý hô hoán nhìn con vật đang bị buộc sợi dây thừng lòng thòng, kéo lê theo cây cột gỗ, đang lao theo con trâu kia về phía cổng. Thằng Sơn cầm thanh gỗ dài đuổi theo, ra sức đập, vụt, làm dập nát một mảng da lớn trên lưng con trâu. Máu tứa ra, chảy, nhưng mà nó vẫn cố chảy thoát thần. cánh cửa sắt của lò mổ đã được đóng chặt khi nó vừa lao tới con trâu đất mất đà loạng choạng dưng lại loay hoay tìm lối thoát trong tuyệt vọng sơn đổi đến cùng tiếp tục cầm gậy vụt tới tấp kèm theo tiếng chửi bới hằn học bỗng nhiên con trâu mộng giống lên một tiếng lớn rồi quay ngoắt đầu lại đầu cú xuống Dơ ra hai cái sừng to khỏe nhắm về phía thằng sơn cố húc thẳng quá khiến cho tên thả mổ bất ngờ là hét đau đớn. Một cái sừng dài của con trâu đã đâm ngập sâu từ bụng, xuyên thủng qua lưng từ mũi khoan bê tông sắc nhọn và nhấc bổng hắn lên không trung, rượt quật xuống dưới đất. Máu từ người sơn đã chảy ra ướt sũng như tắm. Chiếc áo bảo hộ rách tươm để lộ những đoạn ruột dài đỏ hòn, lỏng thòng ra khỏi bụng. Hắn nằm vật xuống nền nhà bất tỉnh. Đôi mắt vẫn cứ trợn ngược như chưa hết sự kinh hãi và bàng hoàng. Nghe thấy tiếng là hết hoảng sợ của mọi người. Con trâu quay lều lại đuổi bọn thợ mổ đang bỏ chạy toán loạn. Trâu hóa điên rồi, chúng mày cẩn thận đấy. Quý hét lên dần dữ, tay cầm bố lao đến. Với kinh nghiệm lâu năm và sự liều lĩnh của mình, hắn đứng giang hai tay ra chặn đường con trâu. Ánh mắt lầm lì, khuôn mặt đỏ ửng như trái gấc, Thách thức con vật khổng lồ đang hung hăng, phóng tới. Nhanh như cắt. Quý xoay người tránh, con trâu loạn trạo vừa kịp quay đầu lại thì Quý đã nhảy vút lên cao, hai tay cầm búa dùng hết sức bổ một đòn chí mạng vào giữa đỉnh đầu. Châu lảo đảo một lúc rồi đổ quỳnh xuống đất, toàn thân dần dần liên hồi, miệng ứa ra dòng máu tươi, một lúc sau đã nằm im không nhúc nhích. Chúng mới đưa thằng Sơn đi cấp cứu ngay, ta phải mổ luôn con trâu này, nó điên rồi. Nói xong Quý là chạy nhặt dao mổ. Cùng hai người nữa kéo đầu con treo lên. Hắn xin một phát vào cổ nó. Máu tuôn ra ào ạt như suối. Chả mấy chốc đã chảy đầy cái chậu to đầy sắt. Máu chan cả ra sân linh láng, đặc quánh. Mùi tanh nồng bốc lên ngào ngạt. Dương! Con đâu rồi? Lan nhìn xung quanh căn phòng. Chợt nhớ ra cô vội cúi xuống gầm giường. Sao lại ở dưới này? Đứa trẻ vẫn cứ lầm lì... Không chịu ra Bỏ con có bị giết không mẹ? Cũng như những lần khác Người mẹ lúng túng không biết phải trả lời như thế nào Dù cô hiểu con mình đang nghĩ gì và muốn gì Tranh thủ ăn cơm đi con Mẹ còn phải dọn dẹp nữa Vừa nói cô vừa đưa tay Nhẹ nhàng kéo nó ra Trời ơi sao lại như thế này Con đã làm gì vậy? lan hốt thoảng nhìn mái tóc của nó bị cắt nham nhở nhiều chỗ đã lộ ra mảng da đầu xước với những vết xước còn dớm máu lan vội vàng lấy bông băng lại trong lòng rót xa như chính vết thương trên người mình con lại từ cắt tóc đi à lần sau phải gọi để mẹ làm cho nhớ chưa có đau không nó không trả lời mà ngước mắt lên nhìn mẹ và hỏi sao mình không về nhà Nước mắt Lan lại rưng rưng nghe con nói. Dù đã cố kiểm nén. Cô ôm chặt nó vào lòng. Con không thích ở đây. Con muốn về nhà mình. Nơi đây cũng... Cũng là nhà mình rồi. Con muốn ở nhà hồi trước. Ở đây con sợ lắm. Con không ngủ được. Sẽ có một ngày nào đó mẹ đưa con về nhà. Giọng Lan chất chứa nhiều nỗi đau. Lúc này cô không biết phải nói gì cho nó hiểu được những chuyện đã xảy ra. Trong khi chính cô cũng không muốn nhớ đến. Đôi bàn tay gầy guộc đang run run và vuốt má nó. Ngày nào về mẹ? Đã sắp tới ngày đó chưa? Giọng nó chứa được sự mong chờ. Nhưng khuôn mặt đã vui vẻ hơn một chút ít. Khi nào con lớn hơn đã. Hai mẹ con mình sẽ trở về ngôi nhà cũ. Chúng ta sẽ có những ngày tháng yên bình ở đó Con 12 tuổi rồi Giọng nó cứng rắn Ở đây con còn có các bạn để chơi cùng mà Con không thích sao Về nhà cũ, làm gì có ai Lan tìm đủ mọi lý do để an ủi nó Không, ở đây không có ai chơi với con Các bạn toàn đánh con Nó tủi thân và khuôn mặt buồn rầu. Trời ơi, tại sao vậy Các bạn bảo là con bị bệnh Không ai cho con chơi cùng Con lại gần là bị các bạn đuổi đánh Có phải con bị làm sao không hả mẹ? Không không Con không làm sao cả Con là một đứa đẹp trẻ ngoan Ai cũng bảo con là đứa con hoang không có bố Thật ra con cũng có bố như các bạn đúng không mẹ? Tất nhiên là con có bố chứ Họ không hiểu chuyện gì thôi Cô nhả nhàng kéo nó đứng dậy Nhưng dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa Con cũng phải trở thành người tốt con nhớ chưa Mẹ đừng lo Con sẽ trở thành một người đàn ông tốt như bố Càng ngày Lan càng thấy con mình thay đổi nhiều Điều đó làm cô thật sự sợ hãi Đến bật khóc Ôm chặt đứt con nhỏ vào lòng rằng cô ngàn ngào Tất cả là lỗi tài mẹ Mẹ đã làm con phải chịu khổ thế này Tại sao vậy mẹ mẹ không biết phải giải thích thế nào cho con hiểu xin lỗi con bọn thợ nó ăn xong hết rồi chúng mày có xuống dọn dẹp không hay để tao phải hầu mẹ con nhà mày quý bất chợt xuất hiện hắn gắt gỏng và bực tức à, vâng vâng em, em và con ra ngay đây ạ lan lau vội nước mắt đứa trẻ nhìn chằm chằm vào quý khuôn mặt nó lầm lì người không cử động quý cầm chai rượu tu ở ngực Giọng lè nhè dọa nạt Hừ, Xuống mà làm việc tiếp Nhà này không nuôi không những cái loại ăn Hại Tôi lấy cô về đây Là để làm việc kiếm tiền Chứ không phải để ngồi Mà hưởng thụ Cô cũng dạy nó lao động dần đi là vừa Mười hai mười ba tuổi rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu Đã định bước đi thì chờ nhớ ra Hắn lạo đảo quay người lại Chỉ vào mặt đứa bé trợn mắt và nói Mày nhìn quần áo tóc tai của mày kìa Xẹp có giống cái loại gì không Em xin anh Nó còn nhỏ chưa biết gì đó <cười> là con riêng của cô chứ phải con của tôi đâu Muốn làm gì thì làm Nhưng đừng có để hàng xóm láng giềng Người ta nói ra nó vào với tôi là được Quý nói xong Trên lảo đào bỏ đi Tính chửi thề vẫn còn vòng lại phía sau Tình sư cuộc đời khốn nạn Bố mày phải đi nuôi con thằng khác Trước khi cầm búa Đập vào đầu da súc Hắn uống rượu Sau khi xong việc Hắn lại uống nhiều hơn Đó là chất kích thích không thể thiếu Để quý khỏe hơn Và không có cảm giác bị ghê tay Trước những con vật mà mình giết Nhưng có một sự thật mà không ai hiểu nổi Ngoài khuôn mặt lạnh lùng Ít nói Chẳng mấy khi cười Lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm khác Và chỉ có rượu mới chia sẻ được tâm sự đó của hắn Trời không cho quý một con nào Dù đã trải qua hai lần cưới vợ Những người phụ nữ đó đã lần lượt bỏ hắn ra đi Không phải chỉ riêng vì hắn Mà còn bởi ba mẹ chồng cay nghiệt Luôn hành hạ con dâu Và luôn đổ lỗi cho họ là không biết sinh con Bởi thế, hắn luôn chất chứa trong lòng một nối thù hận Sẵn sàng đồi cáo Chửi bới đánh đập mẹ con Lan Người vợ thứ ba của mình Một người vợ trên danh nghĩa Và cũng chẳng khác nào kẻ làm công cận tụy Nhưng không có lương Đêm nay mổ con bò mẹ này được rồi Khách đang cần đấy. Quý hất mặt về phía chuồng bò Tay vừa mài dao vừa nói Lan bối rối và có toán chút lo âu Con bò này mới đẻ được có mấy tháng Con nó còn non quá Hay để thêm Quý dừng tay lại Mắt hắn quắc lên nhìn rồi quát lớn. Cầm mồm vào! Mấy tháng rồi con non gì? Lần trước con trâu sổng ra ngoài đã bị cảnh sát đánh chết rồi tịch thu mất. Vừa phải đền mạng cho nhà thằng Sơn vài chục triệu rồi đấy. Không bỏ bán con này thì lấy tiền đâu. Lan cối mặt im lặng. Bỗng cô giật mình khi thấy đứa con đang đứng ở đằng sau nghe được câu chuyện. Thế mẹ mình nó vội bỏ chạy vào trong nhà. Quy đứng dậy, làm lũi bước chân về phía bàn uống nước. Tay chai rót rượu cho đám thợ Tay phải moi điêu thuốc lá trong túi ra hút Uống đi chúng mày Lấy sức còn mà làm Đêm nay phải mổ nhiều đấy Quý hết mặt về phía đám thợ Thế trong chai còn chút rượu Hắn cầm lên ngửa cổ tu một hơi cạn. Ngay sau đêm xảy ra cái chết của thằng Sơn Một người thợ mới học nghề vì hoảng quá Khi tận mắt nhìn cảnh tượng gây dần đó đã xin nghỉ việc Đám đồ tể còn lại cũng bắt đầu có thái độ dài chừng hơn mỗi lần tiếp xúc với trâu bò. Gần 30 năm hành nghề, lò mổ của Quý đã xảy ra 4 cái chết thương tâm như vậy. Nhưng có lẽ, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện giải tán lò mổ. Ít ra thì công việc này cũng giúp Quý có được cuộc sống đầy đủ. Thật ra, hắn cũng chẳng biết làm nghề gì khác để kiếm sống, vì đã quá quen với mùi tanh của máu, quen với việc hạ gục một con vật to lớn và nặng hơn mình. nhiều lần. Lan đặt bóng cỏ tươi xuống dưới đất rồi thở dài nhìn con bé đang quấn quýt bên bờ mẹ trong chuồng. Một cảm giác nghẹn ngào trượt dâng lên trong lòng. Hình ảnh đó càng làm cô thương đứa con nhỏ của mình, cũng thương cho số phận của chính cô bởi những ký ức không thể nào quên. Người chồng đầu tiên của Lan là một người đàn ông tốt, anh luôn yêu thương và chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Dù không giàu có, nhưng cô và anh đã rất hạnh phúc. Một cuộc sống đạm bạc nhưng đầy ấm áp, đầy đủ tình yêu thương của vợ chồng, có sự chia sẻ quan tâm cùng nhau. Với cô có lẽ chỉ cần như vậy là quá đủ. Nhưng cuộc đời, có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Chồng Lan bỗng nhiên mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Anh chết đi, bỏ lại cô và cái thai lớn trong bụng. Sau giải biến cố, Lan đành dắt đứa con nhỏ sóng tuổi, lang thang, đi khắp mọi nơi kiếm sống. Việc gì cô cũng làm, dẫu có nặng nhỏ vất vả, miễn là có cái ăn. Thương hoàn cảnh mè quá con cô, ấy. mấy người bán hàng ngoài chợ, mấy cả lò mồ của ông Quý đang cần người giúp việc. Cô tên là gì? Quý nhìn chầm chằm vào người cô từ trên xuống dưới, nét mặt có vẻ hài lòng. Dạ, tôi tên là... Cô chật lúng túng sợ sệt Miệng lắp bắp Nhìn người chủ lò mổ ra súc khoảng Ngoài năm mươi tuổi Đầu chọc bóng nhảy mồ hôi phảng phất mùi rượu qua giọng nói Lúc sau cô mới dám trả lời Tôi tên là Lan Nguyễn Thị Lan <cười> Làm ở đây vất vả lắm đấy Có chịu được không Dạ vất vả mấy khổ cực mấy tôi cũng chịu được Xin ông cho tôi làm để kiếm tiền nuôi con nhỏ Đội ơn ông Giấy tờ đồ đạc có gì không Trên đường đi đã mất hết rồi ạ Chỉ còn hết quần áo cũ Thế Lan khá xinh đẹp Lại có vẻ chịu khó Quý nhận cô vào làm ngay Bố trí cho hai mẹ con cô ở tạm Một cái bùng chuồng bò đang bỏ không Lan hài lòng Vì dù sao cũng có chỗ che nắng che mưa cho mẹ con cô Một buổi sáng sớm quý mò tới chuồng bò Kéo cô vào trong phòng và chiếm đoạt thân xác cô Hoảng sợ Đau đớn Nhưng mà cô vẫn im lặng chịu đựng Nếu bỏ đi Mẹ con cô biết sẽ về đâu Đứa trẻ sẽ lại đau ốm lên miên Đường cùng Cô đành cặm cội cung phụng Làm việc cho hắn bất kể ngày đêm Miễn là con cô có chỗ ăn chỗ ở Về phần quý Hắn luôn sợ cô bỏ đi Và sẽ chẳng tìm được người phụ nữ nào làm việc chăm chỉ mà không công như thế nữa Mẹ hắn cũng cần một người chăm sóc khi về già về là hắn quyết định làm mâm cơm cúng gia tiên Coi như đã lấy cô làm vợ Như là cách để trói buộc cô ở đây Phục tùng hắn mãi mãi Nhưng mà về mặt pháp lý Quý không đăng ký kết hôn với Lan Có lẽ hắn sợ Rằng sau này sẽ phải chia tài sản và đất đai cho mẹ con cô Như vậy cũng tốt cho chúng nó lắm rồi. Đến lúc có chuyện gì xảy ra thì đuổi chúng nó đi cũng chẳng sao. Hắn tính toán trong đầu như vậy. Những chặn đòn roi chút lên người cô mỗi lần bực tức và rượu cũng chỉ là cái cớ để hắn đánh đập cho thỏa nỗi oán hận hai người đàn bà. Trong lòng mình bao nhiêu vết bầm tím trên người đau đớn tưởng chết đi sống lại. Bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng tủi nhục Vì sự khai nghiệt độc ác của bà mẹ chồng đã bạc đái với cô. Tất cả điều đó cô đều giữ kín trong lòng. Thấm thoát đến nay cũng đã 6 năm trôi qua. Đứa con nhỏ là niềm động lực lớn nhất giúp Lan vượt qua tất cả. Cô không còn sống cho bản thân mình nữa. Vì luôn nghĩ rằng mình đã chết cùng người chồng trước. Giờ đây cô đang sống cho con và luôn chờ đợi ngày nó khôn lớn thêm một chút nữa. Hai mẹ con sẽ trốn khỏi nơi đây Con đứng đấy làm gì Chuẩn bị đi làm đi Khách người ta chờ đi lấy hàng đầy ra rồi kìa kìa Tay quý đang cầm một sợi dây thừng to Đứng cạnh cô từ bao giờ Vừa quát thán vừa buộc vào đầu con Bò, mẹ lôi ra ngoài chuồng Lan loay hoay bất lực đứng đó Con vật bé nhỏ nháo nhác Không hiểu chuyện gì Cứ cuồng chân bám theo bò mẹ Đang ra sức chống cự Quý co chân đạp vào đầu, đẩy nó vào bên trong. Tay hắn đóng vào cánh cửa chuồng, trước cái ánh mắt ngơ ngác của bê con. Bò mẹ hoảng sợ, có lẽ nó cũng linh cảm được chuyện sống sẽ xảy ra. Hai chân nó bỗng quỳ gục xuống thấp. Nước mắt giàn ruộng, hết quay lại nhìn con bê, rồi lại quay lại nhìn quý, như muốn cầu khẩn. Mấy người đồ tể chạy lại giúp quý lôi sạch sạch con bò mẹ vào phía lò mổ. Lan quay mặt bước nhanh không dám nhìn Từ phía cửa sổ Đứa trẻ đã chứng kiến tất cả Tiếng kêu thảm thiết của con vật Vẫn vọng lại Làm lòng ngực nó đau nhói Nhưng chỉ một lúc sau đã im bặt Khi tiếng bún của quý đập xuống Thậm chí nó còn cảm nhận Và nghe được cả tiếng móng của con vật trăng chảy Lúc thì như âm thanh có giòn nước rơi Lúc thì ào ào như dòng suối chảy xiết Có điều gì đó đang thôi thúc trong đầu đứa trẻ 12 tuổi này. Nó vùng dậy, chạy nhanh về phía chuồng bò. Tất cả đang làm việc, chẳng ai quan tâm đến ngoài này nữa. Nó dón dán mở cánh cửa. Con bê nhỏ vẫn còn nguyên ánh mắt ngơ ngác vì lạc mẹ. Mày phải trốn khỏi đây, ông ta sẽ giết mày đấy. Nó thì thầm vào tai con bê, giọng thủ thỉ như nó đang nói với một người bạn. Nó vòng tay ôm lấy cổ con B. Khó khăn lắm mới dắt được ra ngoài cổng, vì con vật vẫn đang nhớn nhác sợ hãi, hai chân cứ trùng xuống không chịu bước đi. Nếu cứ trần trừ, mọi việc sẽ bải lộ. Nó vừa vỗ mạnh vào mông con vật, vừa thúc giục. Trốn đi, trốn nhanh lên. Con bê nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác. Phía trước là con đường dài hun hút, được bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và lành bút. Những bước chạy đầu tiên sau khi thoát khỏi cái chuồng thật chậm và gión rén. Nhưng chỉ một lúc sau nó đã lao vút đi thật nhanh theo bản năng sinh tồn trũi dậy. Bóng con bê nhỏ hòa lẫn dần dần vào lớp xương trắng đục dưới khuất hẳn. Con bê sổng chuồng rồi! Giọng bà mẹ quý hết toán lên hô hoán cho mọi người biết. Quý vỗ chảy ra, tay cầm theo sợi dây thừng. Khi nhìn thấy cánh cửa chuồng đã được mở toang, hắn vừa chỉ tay vừa ra lệnh. Nó chạy về hướng đồi bon, phải tìm cho bằng được Hai người đàn ông cầm gậy Với dây thừng đuổi theo Lan dường như đã hiểu mọi chuyện Cô vội vàng chạy lại Định kéo đứa con vào trong nhà nhưng không kịp nữa Mày thả con bê đi phải không Quý túm cổ áo đứa bé Giọng hắn gầm gờ như rít lên vì thức giận Nó không trả lời Nét mặt lầm lề không chút hoảng sợ Mắt vẫn mở to nhìn thẳng người cha dựa Đúng đấy, chính mắt tao nhìn thấy loài mất dạy Mẹ Quý khẳng định, chỉ tay vào mặt đứa trẻ Do em, lúc nãy em, em quên không đóng cửa chuông ạ Lan hốt hoảng vừa nói và cố gỡ bàn tay đang siết mạnh của hắn Mày không phải bao che cho nó, cái loài không biết dạy con Bà mẹ chồng lại chỉ tay vào mặt Lan và dòng đai nghiến Quý vả một cái thật mạnh vào mặt bé Một dòng máu đỏ hồng đã chảy ra từ mũi xuống miệng Ngay lập tức Nhưng nó không tỏ vẻ đau đớn Ánh mắt lạnh lùng vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mặt quý như thanh thức Lan vội vàng ôm chặt con Mặc cho những cú đạp của quý liên tục dội vào người cô Dương chạy đi con Chạy ra trốn ở ngôi miếng hoang Sau này mẹ sẽ đưa con về nhà cũ Cô nó nhỏ vào tai và đẩy mạnh nó về phía trước Nhanh chóng quay lại dùng hết sức lực ôm chặt lấy quý để kìm cơn điên của hắn đang bốn chút lên người con cô quý gằn giọng chửi bới bàn tay nổi đầy gân guốc của hắn túm chặt mái tóc của lan rồi lật ngược mặt cô lên dọa dấm. nếu mà để mất con bề đó tao sẽ giết chết mẹ con mày đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà giết mẹ con nhà này về cho ăn cho ở để bây giờ chúng mày phá hoại mẹ chồng lan đứng trúng lạnh kích bác Đánh cho chúng nó chừa cái thói đi Quyết chập đôi sợi dây thường lại Quất lên tổ vừa người Lan Sợi dây như chiếc roi đầy gai rội xuống khắp thân thể Những tiếng vút vút vang lên Tạo thêm những vết lằn tím đau rát Vốn đã chẳng chịt trên người Dưới cái lạnh bút của mùa đông Càng tạo cho cô cảm giác da thịt mình đang bị nứt ra Và xáy rách thành từng mảnh Lan cố gồng người lại nhìn theo đứa trẻ đang chạy Cho đến khi cái bóng của nó mờ hẳn, lúc này cô mới buông lỏng bàn tay đã cạn kiệt sức lực, đang ôm chặt lấy chân của Quý và chịu thêm vài cú đạp vào ngực đến ngạt thở. Quý lẩm bẩm chửi rủa, rồi bỏ vào trong lò mổ tiếp tục làm việc. Mặc cho cô đang quần quại, gắng ngưỡng từng bước khó nhọc để lết vào trong chuồng bò. Quý vị và các bạn thân mến, về là Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1. Của bộ truyện Trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội dài kỳ rất mới của tác giả nổi tiếng Kim Tam Long. Và để theo dõi được tiếp tục diễn biến sẽ có trong tập 2 của câu chuyện Trinh thám kinh dị này, quý vị đừng quên theo dõi Hồng Nhung trên kênh Trị Dậu và khung giờ quen thuộc 12 30 phút mỗi trưa bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những tập phát sóng tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!